Mở cái volume cho lớn lên, hay có cách nào nói cho lớn hơn nữa để cho có thể nghe được, tại vì cái người đó nghe không được, nghe nhỏ quá. Lý do là tại vì người đó vừa nấu cơm ở trong bếp, vừa làm đồ ăn trong bếp, vừa nghe chuyện ma. Thì xin trả lời như thế này, cái volume mà dịch thảo tăng lên là tối đa rồi, lớn nhất rồi. Nếu mà bây giờ muốn lớn hơn nữa thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái tiếng nó bị bể, nó rè, nó nghe không rõ ràng. Yeah. Tới đó là hết hàng rồi. Cho nên nếu các bạn nào đang làm việc mà vì chung quanh có tiếng ồn, chẳng hạn như trong xưởng máy mai hay là ở chỗ cơ sưởng hay đang làm mái hay là đang nấu trong bếp hoặc khúc ồn ào, nghe không rõ qua điện thoại, thì chúng ta có thể gắn thêm cặp loa Bây giờ nó bán lo cái vài chục bạc à. Ôi cha ơi, nghe lớn hết cả cái phòng luôn. Hoặc là hay hơn hết, gắn cái earphone, tức là cái tai nghe, vô cái lỗ tai của mình. Bây giờ nó có dây cũng có, bluetooth cũng có, không dây cũng có, đủ hết nha. Thì như vậy tiếng nói nghe rõ mồn một trong lỗ tai, không có cái gì làm ồn được. Chưa hết đâu. Cái, cái tai phone bây giờ nó còn hay đến độ là, đến độ là nó còn làm, Noise cancellation Tức là làm cho mất đi cái âm thanh luôn Im ắng chỉ có mình nghe tiếng nói của mình thôi Dạ yeah. Cho nên các bạn Không thể nào tăng volume lớn hơn nữa được Và ngồi tâm tình như thế này Kể chuyện như thế này Không thể nào hét Mà cho việc tao có hét lên Thì cái limit giới hạn tới âm thanh cũng tới đó thôi Không có lớn hơn nữa được nha Cho nên cái giải pháp hay nhất Đeo tai phone vào Hoặc là dùng loa để cho mở lớn ra. Xin được cảm ơn về sự nhắc nhở đó. Nhưng không có cách nào làm lớn hơn nữa được nha. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ trước khi vào kho tàng chuyển mái dân gian Việt Nam hôm nay, cho phép Việt Thảo được cảm ơn hai người. Một người thứ nhất là có cái tên là Nicky, Nicky Vương. Đã donate cho kênh Youtube của Việt Thảo 20 đô la. Giấy lời nhắn như thế này Còn bên Sweden Sweden tức là Thụy Điển Là một trong các nước ở vùng Bắc Âu Bắc của Âu Châu nhé. Còn ở bên Sweden Coi chú từ nhỏ tới giờ Đã là cha của hai đứa rồi tức là, là làm cha của hai đứa con Chúc chú thật nhiều sức khỏe Xin cảm ơn Nicky Vương Đã donate 20 đô la Người thứ hai là Thư Nguyễn Cũng donate cho kênh Youtube Vực Thảo 20 đô la và cái với lời nhắn như thế này. Hai chú này còn mới biết PayPal nó lấy phí phí chú cũng cao hai chú. Còn chú chú sức khỏe nha. Chú nấu ăn ngon ghê, còn thư nữa nè chú hi hi. Như vậy thư đây là người đã từng donate cho kênh YouTube của Việt Thảo và bây giờ tiếp tục donate nữa. Và cái chuyện mà PayPal nó lấy phí là hợp lý. Tại vì qua cái công ty PayPal đó mình chuyển tiền nó không thể nào làm không công cho mình đâu có khi hai mươi đô la chuyển vào nó lấy một đồng mấy gần hai đồng có khi mấy chục sen nó tùy theo hình như tùy theo chỗ thì theo nơi hết sau đó rồi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã donate cho kênh youtube của việt thảo bây giờ chúng ta tiếp tục kho tàng truyện ma dân gian việt nam đây là kỳ thứ bốn trăm tám mươi tám với cái chủ đề là nhân quả của cỏ mai Trong này bao gồm các câu chuyện có liên quan đến nhân quả Rồi nói về một cái giấc mơ kỳ lạ Và nói về cái sự việc mà nó liên quan tới di ảnh của mẹ mình Nội dung bức thư như sau: Kính chào anh Việt Thảo Anh vẫn khỏe mạnh phải không anh Nhưng chắc anh chưa về được với gia đình Lúc này tôi say mê chuyện ma dân gian của anh hồi nào không hay tôi chỉ coi trên youtube mà thôi hôm nay tôi xin gửi đến anh hai câu chuyện ngắn cũng không hẳn là chuyện ma nhưng tôi thấy nó cũng kỳ lạ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện